Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hy vọng rằng cô mãi mãi có thể yêu hắn không hề thay rồi. Quần á à, nếu như có một ngày anh thấy mệt mỏi muốn bỏ đi, thì cứ bước đi. Có lẽ em sẽ đủ rộng lượng để chân thành chúc phúc cho anh. Nhưng em sẽ thử. Sẽ không có ngày đó đâu. Hắn vội vàng nói. Sẽ không có ngày đó. Ngoài cô ra, hắn không thể động tâm với bất cứ một người phụ nữ nào khác cả. Cho anh một chút thời gian anh sẽ nghỉ cách. Chỉ một chút thời gian là tốt rồi, đến lúc đó hắn sẽ nghĩ ra phương pháp phản cả truy trường, làm cho hắn có thể báo thù cho cha cha mẹ lại không làm tổn thương tới cô. Cô mang thai rồi. Vương Di Thiến từ khoa phụ sản đi ra, lời nói của bác sĩ vẫn còn vang vọng ở bên tai, cô đã mang thai, là đứa nhỏ của Quân Á. Vương Di Thiến đứng ở trước cửa xe của mình ngẩn người một hồi lâu, cho đến tận bây giờ, tâm trí của cô mới dần dần khôi phục khóe miệng khẽ nở ra một nụ cười ngọt ngào. Cô và Quân Á đã có con rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ về cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình. Ở bên trong đang dần dần hình thành một sinh mạng nhỏ bé, khiến cho cô thật là vui vẻ. Cô rất muốn lập tức nói cho anh biết chuyện này, nhưng vừa cầm di động thì liền buông xuống. Vẫn là chờ buổi tối hắn về nhà, gặp hắn nói cho anh biết tin vui này đi. Nhìn thấy đồng hồ vẫn còn sớm, cô suy nghĩ một chút, quyết định đi đến hiệu sách, mua một ít sách về phụ nữ mang thai để chú ý ăn uống nghỉ ngơi cho phù hợp, vẫn là nên cẩn thận một chút thì hơn, cô không hy vọng sẽ xảy ra bất cứ sai lần gì. Sau khi hạ quyết tâm, cô vẫn còn đủ thời gian đến hiệu sách, cô liền lái xe đến đó. Hiệu sách không lớn lắm, nhưng có rất nhiều loại sách khác nhau. Cô tìm kiếm một hồi lâu, liền thấy có rất nhiều loại sách tương tự nhau. Cô chọn mấy quyển nói về những chú ý trong thời gian mang thai của phụ nữ, cũng cầm mấy bản dục anh phương diện Lòng tràn đầy vui sướng hướng tới quầy đi tới. Có thể là bởi vì gần trường đại học, cửa hàng này buôn bán rất khá, có bốn người đang xếp hàng ở đằng trước để chờ cô tính tiền. Cô cũng không vội, tùy ý xem những tạp chí mới ở bên cạnh, cầm lấy một tờ lật qua lật lại xem. Đột nhiên có một tiêu đề kỳ lạ hấp dẫn sự chú ý của cô. Con gái của chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kỷ, sinh hoạt cá nhân vô cùng xâm loạn. Diệu Dương Khoa Kỷ Đó không phải là công ty của cha cô sao? Toàn tân của cô rất rôn vội vàng cầm tờ tạp chí lên. Mà dù bức ảnh trên bìa chụp có một chút mơ hồ không rõ, nhưng rõ ràng đó là hình ảnh của hai người trần trụi đang quấn lấy nhau. Khung cảnh xung quanh thật sự là quen mắt. Khuôn mặt của nữ nhân vật chính còn bị quanh tròn thật là nổi bật. Người phụ nữ trong ảnh chính là cô. Địa điểm là nhà của quân Á. Cô đột nhiên cảm thấy lạnh càng người, từ lòng bàn chân lên đến tận tình đầu toàn bộ máu trong cơ thể dường như đông cứng lạnh. Cô phát trôn không muốn nhìn tiếp, nhưng từng câu từng chữ trong tạp chí vẫn đập vào mắt. Còn gái chủ tịch công ty Diệu Dương Khoa Kỹ, Phương Di Thiến, Kinh doanh Quán Ăn Đêm, thường cùng khách hàng phát sinh quan hệ mở ám. Cô thấy một cái tiết nhỏ khác ở bên cạnh, có rất nhiều ảnh chụp, cô gặp gỡ đàn ông ở phòng 4-3. Xách trong tay cô rơi xuống đất, làm người bên cạnh nhảy rừng, nhưng cô không hề phát hiện, mọi người đang nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra. Những bức ảnh kia giống như được chụp ở trong phòng, chẳng lẽ có người ở trong phòng của Quân Á căn máy ảnh chụp sao? Tuy rằng ảnh ở bìa chụp cũng không cho rõ ràng lắm, nhưng nếu thật sự ở trong phòng có gắn máy ảnh, chẳng phải là toàn bộ quá trình cô cùng với Quân Á bên nhau đều sẽ bị người ta nhìn thấy sao? Nghĩ đến việc tờ tạp chí kia sẽ có bao nhiêu người xem thì sắc mặt của cô liền trở nên trắng bệch. Cô gái à, cô có khỏe không?" Vương Di Thiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của nhân viên cửa hàng. "Tôi không sao." Vương Di Thiến vội vàng đem tờ tạp chí để lại trên giá, sách muốn mua cũng không cần, sau khi cô thấp giọng nói câu xin lỗi thì liền vội vàng chạy ra khỏi hiệu sách. Vừa chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người, cô kinh sợ vô cùng, nước mắt không kiềm chế mà chảy ra tràn mi. Cô hoàn toàn không rõ tại sao chuyện này lại xảy ra cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, một lòng tha nghĩ, muốn đến bên cạnh Triệu Quân Á để tìm kiếm sự an ủi. Cô muốn cắm chìa khóa vào ổ khóa, nhưng bàn tay lại quá mức run rẩy, mãi mãi không thể cắm chìa khóa vào ổ được. Bình tĩnh đi, Phân Di Thiến à. Mày hãy bình tĩnh lại một chút đi. Cô không ngừng tự nói với chính mình, thế nhưng cho dù cô có cố gắng bao nhiêu, thì tay cô vẫn run run mà không nghe lời. Cuối cùng cô thất bại bỏ hai cái chìa khóa tay cầm lên tay lái mà quật cường không muốn khóc thành tiếng. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy chứ? Cô không ngờ chính mình lại trở thành nữ nhân vật chính trong bìa tạp chí đó, hơn nữa nội dung còn nó... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net